Phần diễn đọc của thằng nến đừng đưa vào rừng nằm ông bà bân lập tức lấy nước lá thơm bao người cho con ông bân c ư i quần áo của thằng nến thấy trước ngực của nó có một đám tím bầm thì liền gọi cụ mão cụ ơi cụ xem giúp con xem cái thằng cháu nến nó bị gì mà tím cả ngực và như vậy cậu m á u nhìn l ế t qua đám tím c h ư t n g n g rồi lắc đầu thở dài may phúc tổ bảy mươi đời của nhà ông bà cho nên còn tìm được thằng nến kịp thời chờ một tí nữa e là khó lòng bà cứu cậu m á u nói rồi l ế t cành d â u làm dấu lên ngực của thằng nến đoạn cụ bảo mang nước tiểu đồng tử cho nó uống đi bà bân vội bưng tôi nước tiểu vừa xin bên làng xóm tới cho nến uống có điều miệng của cậu cứ ngậm c h ầ n không chịu hé môi cho nên không thể nào cho uống được cậu mão liền bảo mau dựng thằng nến dậy cậy miệng của nó ra mà đổ nếu không uống thì không có tỉnh lại được đâu rốt cuộc là thằng nến nó bị cái gì vậy cụ nó bị ma quỷ dẫn đi hớp mất hồn vía bây giờ phải cố gắng cho nó tỉnh táo trở lại rồi mới làm phép thu hồn vía kia cho thằng bé được ông bà bân nghe c ổ mão nói vậy thì khóc lóc g ẩm mỹ con ơi sao lại dân đông nỗi này chứ nhà mình có làm gì thất đức đâu mà con lại bị ma quỷ h ấ p hồn trời ơi mày có mệnh hệ gì thì bố mẹ biết sống sao hả con ông cổ máo liền h ắ n g giọng <cười> ông bà mau cho thằng nến uống đi giờ có khóc lóc giải quyết được cái gì chứ cô nói rồi thì lại ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc nếu thằng nến được tìm thấy muộn hơn một chút thì có lẽ người thứ tư kia chính là nó vậy sao nó lại xuất hiện ở giữa nghĩa địa lại còn nằm vắt qua ngôi mộ không người nhận đó chứ nếu như người thứ tư mà là cậu chín nói không phải thằng nến thì anh có một người khác nữa hôm nay không qua khỏi vậy thì người đó là ai cậu bắt đầu mở sách xem rồi tính toán cậu tính đi tính lại tuổi của thằng nến thì quả nhiên thấy nó gặp nạn hôm nay nó được cứu nhưng có lẽ ngày khác nó khó lòng qua khỏi muốn thoát kiếp nạn này phải có quý nhân phương xa tới mà quý nhân này là ai hình dáng thế nào thì cụ lại không tính ra được lúc này cụ tự nhủ phải chăng là người tu tiên theo ý cậu chính đã nhắc nhở giờ tình hình nguy cấp biết đi đâu mà tìm người tu tiên thằng nến no lên sặc sụa một c h à n g dài mọi người thấy nó tỉnh lại thì vui mừng ông bân đền hỏi con trai nến con đi đâu mà lại bị ngất ở nghĩa địa như vậy thằng nến mắt lờ mờ nhìn xung quanh cái đầu của nó lắc hai bên cái miệng tự nhiên lại cười khùng khục bà bân nhìn thấy hành động của con trai mà s ừ n g sốt nến con bị làm sao thế thằng nến nhìn về phía bà bân rồi cười h à n h hịch cờ m á u quay lại nhìn hành động kỳ lạ của thằng nến cũng không lấy làm gì lạ cụ từ tốn vào nó mất m ộ t hồn rồi cho nên bây giờ nó như một đứa trẻ vậy ôi cụ con đẻ con khôn làm sao bây giờ nuôi con lớn thành dại cô cứu lít t h ẳ n g nến nhà con với cụ tôi vừa bấm cho t h ẳ n g nến rồi đ ạ i n ạ n này thoát được nhưng mà c h ư ơ n g hẳn đã chấm dứt đâu tạm thời nó sẽ ngây ngô ra như vậy cô làm ơn giúp chúng con với cụ con trai bây giờ con thế này khác gì là thằng ngốc đâu cô được rồi tôi cũng đang tìm cách đây con ma này nó không giống như những con ma bình thường khác gia đình phải chuẩn bị lễ nạp rồi tôi phải đăng đàn làm để gọi hồn cho nó mới được vâng ạ cô d ạ y sao thì chúng con xin nghe làm vậy có gì c ô chỉ bảo cho chúng con tôi viết cho danh sách lễ này hai ông bà chờ qua đầu tháng rồi tôi làm lễ cho thằng nến thế không làm ngay được hả cụ vậy bây giờ đến cuối tháng thằng nến nhà con cứ khùng khùng như vậy sao bây giờ tạm thời giữ cái mạng cho nó đã là may mắn ông bà bắt làm ngay thì tôi cũng chịu không giúp được giờ ông bà cho nó đi nghỉ ngơi tôi đi ngủ nhớ về chặn c ả n h râu ở ngoài cửa tránh trường hợp nó lại bị vong ma dẫn đi nhớ đừng cho nó lại gần ao hồ sông suối gì đấy cờ máu d ằ n dò gia đình thằng n í n cẩn thận rồi đi về c ậ còn đang lo lắng chuyện người thứ tư trong làng c ậ biết chắc chắn cậu c h í n nói không sai ngôi làng này hôm nay nhất định phải có một người chết nữa cổ đi đến đền thờ thành hoàng làng lần nữa lần này cổ thắp hương rồi cẩn thận xin đài là thầy cụ dèo mấy lần đều không xin được cụ mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm thở dài nhìn ra ngoài cầm c u đời của cụ mấy chục năm gắn bó với ngôi làng này cụ sinh ra và lớn lên ở đây ba năm cụ có cái nghề bói toán giúp đỡ biết bao gia đình ở cái làng này từ xem ngày cưới treo tới ma chay đám rỗ t h ô n g nhiều lần cụ tính nghỉ ngơi tuy nhiên nó nhờ cái nghiệp cho nên nó n à n h cụ buộc phải theo cụ thẫn thờ một mình năm nay mới mồng một tết đã có kẻ gióng trống đình cả làng được đoàn làm phim tới quay phim cũng đã m ắ t lòng mắt giả vậy mà bây giờ thân già này lại phải dương mắt nhìn từng người trong làng này vì cái đại họa mà từ từ nằm xuống r ấ t cuộc dân làng đắc tội với bề trên chỗ nào để gặp phải kiếp nạn như vậy nén hương cụ mới đốt đ á tàn cụ đứng dậy đóng cửa đình lại rồi chậm rãi ra về cánh cửa đình đột nhiên được mở ra c a máu n h í mày quay lại nhìn thì thấy cửa đình vẫn đóng cổ thắc mắc nghe như có ai đó mở cửa đình s a lại không phải nhỉ rồi cụ lại trách mình Ra rồi l ầ m bẩm mở mắt trần c h ậ m tai cỗng điếc l u ô n rồi cờ bước đi con đường tối thui chẳng có người qua lại xa xa vang lại tiếng kèn đám ma đầy thi lương phía ông tuấn chờ tới tối muộn người ta cống cắt xong cho ông cả đống gương mà ông cần ông vui mừng hết cỡ mang vào trong thùng chèn buộc lại cẩn thận rồi đặt lên xe chẳng cho chắc chắn rồi trở về làng số gương này là lá bùa hộ mệnh của cả làng ông ông phải nhanh chóng đưa chốt gương này đến cho mọi người trời tối đ ư ờ n g lạ nhưng ông tuấn cố gắng đi thật nhanh chiếc đèn xe lờ mờ chẳng giúp ông nhìn rõ đường ông vẫn c gồ lưng đảm cố gắng về nhà càng sớm càng tốt phía trước mặt của ông tự nhiên xảy ra va chạm ông bóp m ạ n h phanh tay chiếc xe l à o đ ả o muốn đổ do cái thùng gương quá nặng ở phía sau ông bởi chân một đoạn mới có thể giữ vững thăng bằng cho chiếc xe khỏi đổ ra đường hóa g ra trước mặt của ông là chiếc xe công nông chạy ẩu không may xảy ra va chạm lạ lùng là chủ xe bỏ xe lại rồi lao thẳng xuống cánh đồng chạy mất hút cứu tôi với có ai không cứu tôi với tiếng kêu cứu làm trông tuấn giật mình ông nhìn sang bên cạnh nơi có tiếng kêu phát ra trời tối ông không nhìn rõ đường ông tuấn liền hô lớn cứu người có ai không mấy người dân ở xung quanh nghe vậy cũng mở cửa chạy ra để kiểm tra một người cầm theo chiếc đèn pin xoay về phía xe công nông sao vậy có ai làm sao không cứu người có người dưới gầm xe kìa chú người đàn ông vội vàng cầm đèn xoay vào gầm xe rồi hỏi đâu có ai dưới gầm xe đâu bác ông tuấn liền ngạc nhiên có mà tôi vừa nghe thấy cô tính kêu cứu dưới gầm chiếc xe này chú soi lại đi người đàn ông lại soi tuy nhiên ông ấy lại lắc đầu làm gì có ai có phải ông nghe nhầm rồi không ông tuấn đảo mắt nhìn theo ánh sáng đèn pin thì quả nhiên là không có ai trong gầm xe cả mấy người ở quanh đó cũng kéo nhau ra họ xoay đèn rồi d ì rầm làm gì có ai trong này chứ một người phụ nữ lại nói bác ơi bác chắc chắn nghe nhầm rồi không có ở đây ông tuấn liền khẳng định nhưng mà rõ ràng là cái xe công nông này đang đi rồi đâm phải cái thứ gì đó rồi dừng lại chủ xe còn nhảy khỏi xe chạy xuống cánh đồng rồi tôi nghe rõ ràng thì có tiếng kêu cứu, cứu mấy người xung quanh nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn ông tuấn rồi hỏi bác có xác định được chiếc xe này Sẽ đ r p va chạm mới dừng lại chứ chúng cháu ở trong nhà chỉ nghe tiếng bác kêu cứu, cứu rồi mới chạy ra đây chứ thật ra là không nghe thấy tiếng tai nạn gì cả ông tuấn liền ngạc nhiên sao có thể chứ nó xảy ra trước mắt của tôi chủ xe chạy xuống ruộng rồi tôi đang nghĩ chắc là do bị đâm trúng người ta cho nên chủ xe bỏ của chạy đến người mấy người xì xào bàn tán với nhau họ cho rằng ông tuấn nghe nhầm và nhìn nhầm bởi nếu thực sự xảy ra tai nạn thì tất thầy họ đều đang nghe được đằng này họ chạy ra bởi lời chi hô kêu cứu của chính ông tuấn mà thôi một người liền nói vậy có lẽ bác suy nghĩ việc gì đó bị nhập tâm quá cho nên bị ảo giác quả thật là không hề có tai nạn cũng như không có người nào bị thương ở đây họ nói rồi kéo nhau ai về nhà nấy ông tuấn nhìn cái xe rồi lại tự l ầ m b ầ m sao lại thế chứ rõ ràng có tiếng kêu cứu, cứu lại l à t i ế n g của một người phụ nữ ông lên xe tiếp tục đạp về nhà chiếc xe bỗng dừng trở nên nặng một cách kỳ lạ ông tuấn có sức đạp mà chiếc xe cứ ì ra chầm chầm nhích một chút một ông tuấn mệt mỏi càng đạp lại càng thấy nặng thêm ông liền bóp phanh nhảy xuống xe kiêm kiểm tra xem có phải bị bóp phanh cho nên mới nặng như vậy hay không kêu con tôi với kêu con tôi với lần này quả nhiên ông tuấn nghe rõ được tiếng kêu cứu nhìn quanh quẩn liền hỏi ai vậy ai vừa kêu cứu vậy không gian yên đáng đến lạ thường ông hỏi lại ai vậy có gì thì nói đây chứ ô n không nghe được tiếng trả lời liền bực mình quát mày là cái thứ quỷ quái gì vậy sao lại bám theo trêu tao vậy tao còn bận chuyện không có thời gian ở đây đùa với mày bội bóng sáng vụt tới trước mặt của ông tuấn nó đứng sừng sững trước mặt tóc của nó dài phất p h ơ trong gió ông tuấn liền trông mày mà mà thật sao sao mày lại tìm tao cứu con tôi ông hãy cứu con tôi ô n tuấn liền trấn tĩnh đi tìm người khác giúp đi tôi bận lắm giờ tôi phải nhanh chóng về làng vì cả làng đang c h ờ tôi làm ơn đi cứu tôi tại sao lúc nãy có bao nhiêu người cô không kêu người ta giúp tự nhiên lại léo léo theo tôi vì họ không ai thấy tôi chỉ có ông nghe được tiếng tôi nói mà thôi ông tuấn liền đáp nhưng mà tôi phải về nhà ngay ngân làng tôi đang có chuyện cần tôi gấp ông giúp tôi đi nếu không con tôi chết mất làm ơn đi tôi không biết nhờ ai ông làm ơn làm phúc giúp tôi đi ông tuấn lưỡng lự rồi hỏi vậy giờ cứu thế nào tôi phải làm gì cô nói nhanh đi làm sao để cứu con cô bây giờ nó đang ở đâu quay lại chỗ xe ban nãy đuổi theo kẻ vừa bỏ chạy khỏi cái xe công nông nó đang muốn giết chết con của tôi ông tuấn nhìn lại con đường tối thui ban nãy rồi lại nhìn về chiếc xe chở đầy gương của mình rồi tự nhủ dân làng thì đang chờ đợi mình về giờ quay lại chẳng biết giúp được gì hay không hay lại n h ớ hết việc của mình mà nữa thì ông tuấn chần chừ thì bèn nỉ non ông làm ơn đi hãy cứu lấy con tôi tôi không biết phải nhờ ai ông hãy giúp tôi đi ông ơi nhưng mà trời tối quá rồi tôi không phải là người ở đây tôi không quen biết đường x a tôi cũng không biết nó là ai ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao người dân làng tôi đang chờ tôi về gấp ông có người thân chứ ông có đăng tâm khi mày nhìn thấy người thân của mình bị kẻ khác làm hại rồi trưa mắt ra nhìn không quan tâm ông tuấn bị động lòng chắc cần ông dứt khoát được tôi quay lại giúp cô cô mau dẫn đường cho tôi đi chiếc xe đ ạ m bỗng dưng nhẹ bẫng ông tuấn bị ngạc nhiên sao bây giờ cái xe lại nhẹ như vậy không lẽ lúc nãy cô ta kéo xe của mình cho nên mới thấy nặng đạp mãi không đi nổi mà nữ bên cạnh liền đáp là tôi giữ xe của ông lại cho nên ông không đi được giờ tôi phụ đẩy xe cho ông ô n tuấn liền ả lên một tiếng từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ông gặp ma tuy nhiên nồng thế mà cũng không đáng sợ như trong suy nghĩ của mình có thể ông đang đứng giữa đại nạn sống chết của cả làng bản thân sẽ không còn sợ ma quỷ nữa chiếc xe công nông còn nằm đó ông vào mấy nhà xung quanh gõ cửa xin trợ giúp người ta nhìn thấy ông thì ái ngại ông cầu cảnh tôi thực sự là có người nhờ cậy cho nên mới quay lại đây nhờ mọi người giúp đỡ một tay hiện tại có người đang gặp nguy hiểm cầu xin mọi người giúp đỡ nhưng mà người nào nhờ ông quay lại đây mà bây giờ lội xuống khu ruộng kia chút nữa là tới bờ sông rốt cuộc n g muốn tìm cái gì ông tuấn liền thở dài vậy thì anh cho tôi gửi nhờ cái xe ở đây thì để anh làm ơn cho tôi mượn cây đèn pin một lát tôi cần đi theo người lái xe công nông này gấp người đàn ông mở cổng cho ông tuấn đặt chiếc xe vào sân ông tuấn sợ xe đổ cho nên tháo dây chẳng rồi nhờ người khiêng thùng gương đặt xuống đất ông vừa làm vừa nói thùng gương này là bảo vật của làng chúng tôi tôi phải tháo ra không để trên xe mà may bị đổ thì hỏng việc nét xong ông bỏ xếp lại sắn quần cầm đèn pin đội phong phong về người đàn ông vừa bỏ chạy bật nẫy nhưng mà người trong cú đó đã nhìn nhau để ái ngại một thanh niên lên tiếng đi dù sao bác ấy cũng già rồi bác ấy đi được thì tại sao chúng ta không đi thử chứ người phụ nữ trong nhà liền quát vọng ra thằng liêm đêm hôm rồi còn đi đâu mày đừng có mà kiểu ăn cơm nhà vắc tù và hàng tổng n g a y con liêm liền đáp con làm gì mà mẹ kêu vắc tù và hàng tổng con đi xem có gì phụ người ta một tay nói rồi nó đổi cái nón mũ xoài ếch lên đầu sắn quần lội ruộng bước theo hướng của ông tuấn vừa đi hai thanh niên khác thấy vậy thì cũng lập tức đi theo bốn người nhanh chóng tiến về hướng của bờ sông ông tuấn cũng không rõ mình cần phải làm gì nhưng có ma dẫn đường cho nên ông chỉ biết phải đi về phía trước ông đi qua cánh đồng t ớ i con đê đi bộ dọc con đê mới tới một cái t r ò i hoang đội thẳng liêm cũng đuổi kịp ông tuấn nó liền cất tiếng hỏi bác dì ơi bác cần tìm gì vậy tôi cũng không biết vậy tự nhiên bác chạy xuống đây làm gì khu này người ta bỏ hoang lâu rồi có ai ở đây đâu cô gái bảo tôi cứu con cô ấy cô ấy dẫn tôi tới đây vậy bây giờ cô ấy đâu tôi cũng không biết mấy thanh niên nhìn nhau thắc mắc bất c h ợ n họ nghe thấy tiếng động lạ cả bốn thanh niên chạy về có tiếng động tiếng gì vậy thằng lim ê hỏi người bạn liền trả lời nghe như có tiếng con gì đó gầm ngựa thì phải họ lập tức đứng sát lại gần nhau thằng lim ê nhặt một gốc gỗ cầm ở trên tay ông tuấn một tay cầm đèn pin xoay về phía tiếng kêu phát xa một tay ông đang cố với theo một khúc chè dưới đất cây tròi bị vật gì đó đâm mạnh nó lắc lư liên tục lại tiếp tục có tiếng vật gì đó đâm mạnh vào tròi lá thằng liêm liền lớn tiếng có ai không ô n tuấn xoay đèn pin về tấm liếp và bị đụng chúng rơi ra ngoài đập vào mắt của ông chính là người đàn ông mặc áo đen đang đưa tay l i n thắt chặt cổ của mình mắt của hắn ta trợn lên máu trào ra từ miệng vô cùng đáng sợ thằng liêm liền kêu ai vậy sao lại ra đây đêm tối làm gì kẻ đó không trả lời hắn tự đập người mình vào cái cổ tròi cái tròi tiếp tục rung lắc ông tuấn dường như nhìn thấy cô gái bàn nãy đang cố gắng bóc cổ của người đó ông li vội chiếc đèn pin phát hiện ra ở ngay góc tròi còn một người khác đang nằm gục dưới đất bỏ quần áo cô gái đó mặc giống hệt như bộ ma nữ mặc ban nãy dường như ông hiểu ra mọi chuyện ông liền hô lớn bắt lấy hắn ta hắn ta là kẻ giết người ba thanh niên còn lại nghe ông tuấn hô lên như vậy thì giật mình họ nhìn về phía chiếc t r ò i thanh niên kia đang vật lộn với chính mình hai tay hắn đang ra sức cố gắng kéo thứ gì đó đang xiết lấy cổ của hắn phía góc t r ò i là một người phụ nữ nằm bất tỉnh cạnh một đứa trẻ hai người đó đang bị trói c h ặ t cả bốn người cùng nhào tới người đàn ông áo đen bấy giờ mới được thả ra hắn mau chóng toan bỏ chạy thì vấp chúng khúc gỗ ngã nhào xuống ruộng thằng liêm lập tức dùng món võ gia truyền túng cổ của cả áo đen l ạ i hắn cố gắng d ã dụa nhưng sức của hắn đã kiệt làm sao c h ố n g cự lại được thanh niên t ô khỏe như liêm liêm q u a y ra hỏi mấy người kia cô gái sao rồi tiếng của thằng đồng liền đáp cô gái chết rồi nhưng mà đứa bé thì còn thở yếu lắm liêm thức g i ậ n đấm mấy cái thận mạnh vào mặt của tên áo đen khốn k i ế p khốn kiếp thằng khốn nạn tao đánh chết mày mới một câu là một quả đấm dáng xuống mần của tên áo đen mặt mũi của hắn bị đánh sưng vồ như đầu lợn hắn lả ra nhưng liêm vẫn còn lôi lên đánh tiếp ông tuấn liền quát dừng lại đi đánh nữa chết người bây giờ mau đưa đứa bé đi cấp cứu trước đã đồng gỡ dây thừng chói người cô gái lại rồi đưa cho thằng liêm mày trói nó lại kẻo nó chạy t â chạy về thôn gọi thêm người ậu tuấn bấy giờ đang cùng luân cấp cứu cho cô bé luân học y sĩ cho nên thao tác của nó khá bài bản nó liền bảo ông tuấn cháu bế con bé bác soi đèn cho cháu chúng ta phải đưa con bé đi viện ngay lập tức ở nhanh lên việc ở đây giao cho tụi mày n h e ta cho con bé đi viện trước thằng đồng nhanh chóng chạy về chi hô làng xóm nó báo công an bắt kẻ áo đen và cùng mọi người đưa thi thể cô gái về trụ sở công an để xác minh thân nhân báo người nhà đến nhận lúc đó ông tuấn và thằng luân đang đưa con bé vào bệnh viện bác sĩ đưa con bé vào trong phòng cấp cứu m ộ l á sau bác sĩ thông báo con bé không nguy hiểm đến tính mạng chẳng qua là nó bị trói quá lâu không được ăn uống cho nên là đi mà thôi ô n tuấn phải quay lại bên công an lấy lời khai xong rồi mọi việc thì đã khuya bấy giờ ông mới quay lại nhà người dân xin chiếc xe đạp vật h ù n g gương để trở về làng n g ư ờ ông vẫn còn lấm lem cả bùn đất chủ nhà t h ấ ông về liền sởi lời may mà có bác quay lại mới cứu được đứa bé không là cái thằng kia nó chôn sống đứa bé rồi bác thực sự nghe thấy tiếng cứu thật sao vâng tôi nghe thấy tiếng cứu mà lạ thật đấy từ đây tới đó s a như vậy bác l ạ i nghe được trong khi chúng tôi không biết gì cả thằng liêm ở nhà bên chạy sang phụ giúp ông tuấn bột tay nó liền cười bác này cháu nể bác lắm đấy không có gì đâu tôi là gặp dịp thì tôi giúp đỡ thôi các cậu thanh niên mà có tinh thần như vậy là tốt lắm cảm ơn các cháu ông liền hỏi thêm bên công an xã đã xác nhận được gia đình cô gái chưa hình như là có lời khai của kẻ giết người rồi bác ạ cháu không biết chính xác chắc phải vài ngày nữa công an mới công bố vậy chào các cậu nhé bây giờ tôi cần phải về gấp ở làng tôi đang có việc gấp lắm ông tuấn leo lên xe hướng về con đường làng mà đi ông liền l ầ m b ầ m đã sắp qua mười hai giờ đêm không biết cụ mão đã tìm được thằng nến chưa liệu rằng nó có thoát đường tay kiếp hay không làng mình không biết còn ai ngày hôm nay không may bỏ mạng n ữ a không n g h e tới người dân ở trong làng ông lại thấy bất an ông ra sức đậm thật nhanh về làng ông ơi cảm ơn ông ông tuấn thấy lệnh gáy ai vậy là tôi cảm ơn ông đã quay lại cứu con tôi không có gì cô hãy quay về bên con bé đi con gái tôi không sao nữa nó ở trong bệnh viện có bác sĩ chăm sóc c h ú đáo tôi đưa ông đi một đoạn nói rồi chiếc xe của ông không cần đạp mà cứ như vậy chạy nhanh như gió ông thấy xe của mình đi nhanh quá thì hoảng hốt khoan khoan đ ó cô gì ơi cô đẩy nhanh vậy tôi sợ ngã lại hỏng hít đồ trên xe của tôi toàn là gương soi cô ạ ông yên tâm có tôi đi cùng tôi sẽ đỡ cho tại sao hắn lại giết mẹ con cô mà nữ lúc này chậm rãi kể tôi và hắn quen nhau từ lâu hắn chạy xe thuê trong mỏ đá ở gần nhà tôi lúc chúng tôi bên nhau thì bố mẹ tôi cấm đoán nhưng vì yêu cho nên tôi bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình mà đi theo hắn rồi tôi có thai lúc ấy hắn cũng vui mừng lắm hắn về nhà báo cho gia đình biết tin gia đình hắn lại nhất mực từ chối đám cưới của chúng tôi vì bảo tuổi của hai đứa không hợp thì kẻ chết người sống vậy nhưng hai chúng tôi vẫn đến với nhau mà kể lời phản đối của hai bên gia đình sau khi tôi sinh con bố mẹ tôi xót thương con gái với cháu ngoại vất vả cho nên đã cho chúng tôi một chiếc xe công nông và một ngôi nhà để con cháu có chỗ chú mưa chú nắng trong một lần đi chợ huyện tôi vô tình gặp một người lạ người đó cứ nhìn tôi rồi bảo cô gái mẹ con cô sắp gặp họa sắc thân nếu cô gặp được quý nhân thì may chăng con gái cô thoát nạn chứ cô thì không qua nổi lúc bấy giờ tôi giật lắm tôi quát kẻ đó ông bị điên hả tự dưng ở đâu nhảy ra nói nhăng nói quậy có chết thì cả nhà ông bị chết thì có người đó chỉ cười rồi bảo số trời là số trời hôm nay về nhà nếu chồng cô nấu canh chua cho ăn thì cô chớ ăn tôi chỉ giúp mẹ con cô thoát được kiếp nạn ngày hôm nay sau này kiếp nạn của mẹ con cô phải g ặ m đ ư ợ c quý nhân mới mong con gái cô toàn mạng ông đừng có ở đây ăn nói bậy bạ nếu ông giỏi đoán t r ư ớ c số kiếp của người khác sao không đoán bao giờ mình giàu có để khỏi phải xem bó i dạo được người người đó liền đáp tôi đi xem dạo là giúp đời giúp người chứ không muốn vì giàu nghèo của bản thân vậy cô không tin tôi thì cứ chờ xem có phải trưa nay chồng cô nấu canh cua cho mẹ con cô ăn hay không ông tuấn liền hỏi vậy buổi t r ư ớ c đó chồng cô có nấu canh cua cho mẹ con cô ăn không cô gái bật cười một dòng cười chứa đầy sự bi thương chua chát quả vậy hắn vậy mà muốn đầu độc chết hai mẹ con tôi vậy thì người đàn ông đó nói đúng phải tôi phát hiện ra sự trùng hợp t r ư ơ n hôm đó cho nên giả vờ đau bụng rồi không ăn cơm mà bế con đi lang thang lúc đi qua đỉnh làng tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông đó ông ấy đứng nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong ghế thành hoàng mà lạ thay cây ghế đang bị đổ ông tuấn liền nhíu mày ghế thành hoàng bị đổ sao phải lạ nhỉ tại sao biết được chuyện của cô như vậy ông ấy lại không giúp tới cùng là do số trời đã định tôi nghĩ như vậy tuy nhiên tôi gặp được ông ông là quý nhân của mẹ con tôi nhà có ông con tôi mới được cứu kịp thời nhưng cô là vợ hắn con bé là con hắn sao hắn lại đăng tâm giết hại hai mẹ con cô hắn muốn chiếm tài sản bố mẹ tôi để lại cho tôi bởi vì lúc mua xe và mua nhà ông bà đều chỉ bảo cho con gái và cháu ngoại cái gì vì vậy mà ra tay giết vợ con mình ư còn một lý do nữa lúc đâm chết tôi hắn mới nói hắn phải uống máu của mẹ con tôi tê sống con đẻ của mình để được sức mạnh hắn cần phải tê chính con ruột của mình để mới luyện âm thuật thành công bản thân tôi phát hiện ra bí mật hắn muốn chiếm tài sản của tôi cho nên hắn đã bắt trói hai mẹ con tôi ngoài đó mấy ngày tôi phản kháng cho nên hắn đã giết chết tôi để tê máu còn lại con bé thì hôm nay là ngày hai ba hắn sẽ tê sống con bé rồi trôn ngay tại ngôi c h ò đó tôi ở đây đợi quý nhân mấy ngày liên tiếp may mắn tôi đã gặp được ông ông tuấn lợm giọng ông muốn nôn nhưng lại không nôn được khủng khiếp quá sao con người ta lại có thể làm ra những hành động còn ác hơn cả loài thú vật như vậy chứ hắn ác quá cho nên tôi chết đi có lẽ là gánh bớt phần nợ cho ngắn Ông cũng là cái số tôi biết ơn ông đã cứu con tôi ông là quý nhân mà người đó nhắc tới tôi phải chờ đợi âu tuấn bấy giờ nghĩ ngợi đến người đàn ông lạ đó ông hỏi có thật là cô thấy ghế thành hoàng lúc đó bị đổ lúc mà người đàn ông kia đứng ở đó vâng lúc ấy ghế thành hoàng bị đổ nhưng khi ông ấy đi rồi tôi quay lại thì cái ghế đang ngay ngắn như chưa hề có việc gì xảy ra chẳng phải là người tu tiên sao cậu chỉ nói có việc thành hoàng phải cúi đầu âu tuấn lập tức hỏi vậy cô có biết người đó đang ở đâu không cái người đàn ông lạ đó đang ở đâu làm sao để tôi gặp được ông ấy m à nữ nghe vậy thì đáp tôi không biết tôi chỉ gặp ông ấy ở chợ huyện để xem bói dạo cho người ta mà thôi ông muốn gặp người đó có thể đến chợ huyện hỏi thử chắc chắn sẽ có người biết cảm ơn cô đoạn đường về nhà của ông tuấn ngắn hơn nhanh hơn rồi có m à nữ dẫn đường đột nhiên m à nữ dừng lại cô ấy có vẻ đang hoảng hốt ô n tuấn thấy chiếc xe đột ngột nặng trĩu ông dừng lại hỏi có chuyện gì vậy cô xin lỗi ông tôi chỉ đưa ông về đến đây được thôi vâng về đến đây là tôi cảm ơn cô nhiều lắm qua cổng làng ông cẩn thận nhé trong đó tôi thấy có cái gì đó lạ lắm ông tuấn liền ngạc nhiên có chuyện gì vậy cô trong làng tôi tôi cũng không biết là gì nhưng đến đây tôi thấy mình yếu đi rất nhiều chỉ e rằng trong đó có nguồn âm khí quá lớn tôi không thể tiếp tục đi được nữa được rồi cảm ơn cô tôi tự đi về được b â y giờ là ba giờ sáng ông tuấn cọng lưng đạp chiếc xe nặng nề qua cổng làng không gian tĩnh mịch khiến cho người ta thấy lạnh tóc gáy đột nhiên phía xa có một đoàn người đang xì xào đi tới ông nghe thấy tiếng gọi nhau thử tìm bên khu gốc mà xem nó có ở đó hay không đoán việc chẳng lành ông tuấn đập nhanh tới chỗ có tiếng nói rồi hỏi đêm hôm bà con sao lại kéo nhau ra ngoài một người lúc này liền lên tiếng ông trưởng thôn thằng tuệ nó mất tích rồi cả nhà nó đang tìm kiếm nó suốt từ tối đến giờ mà không thấy ông tuấn liền t r ộ t dạ thằng tuệ sao lại vậy chiều nay tôi còn gặp nó cơ mà bà sào chạy đến rồi hỏi dồn dập ông thấy thằng tuệ nó ở đâu ông gặp nó lúc nào ông tuấn liền đáp chiều nay lúc tôi đi lên huyện thì hỏng xe tôi đổi xe cho nó tôi gặp nó ngay ở cổng làng chứ ở đâu ông tô soi đèn vào chiếc xe đạp mà ông tuấn đang đi rồi xác nhận đúng rồi là xe của thằng tuệ thế nó đi đâu rồi chứ tuệ ơi là tuệ con đi đâu vậy con ông tuấn xác nhận lại là xe của tôi bị tuột xích mà tôi cần đi lên huyện gấp cho nên mới đổi xe cho thằng tuệ thế nó chưa về hả lúc tôi đổi xe cũng chính là ở khúc đường này bà sao lúc này khóc lớn trời đất ơi thế thằng tuệ nó đi đâu chứ thằng tuệ nhà tôi đi đâu rồi ông trưởng thôn hay là nó sang nhà bà con hay là cô bác nào chơi làm gì có đâu chúng tôi đã tìm từ chiều đến giờ mà không thấy nó nhà ông bà và người quen tôi cũng tới cả rồi trời đất ơi còn tôi nó đi đâu rồi hả bà con nó có mệnh hệ gì thì, thì tôi sao sống nổi chứ ông tuấn chợt nhớ tích cụ mão bèn hỏi thì hôm nay thằng n ế nó bị mất tích đã tìm thấy chưa bà mơ nhanh nhảu đáp thằng nến bị ma húp hồn ra nghĩa địa chúng cháu đưa nó về nhà rồi bác tuấn may mà cứu nó kịp thời nên là không sao ông tuấn liền r ụ c v h ả mọi người mau quay lại nhà cụ mão đi cô ấy không thể bấm q u ẹ tìm được thằng tuệ nhanh nhất giờ đêm hôm thế này biết tìm thế nào thằng mơ liền lên tiếng cháu cũng bảo chú tô và t h i ế m x à o mà cô chú ấy có nghe đâu thằng nến mất tích là do cụ mão bấm q u ẹ tìm ra đấy Bà sao k h ông đợi mọi người liền lập tuấn ứ c q a vừa chạy vừa y chạy ngược nhà Con ơi, con ở đâu? Cụ ơi, giúp chúng con với cụ ơi. Ông gọi giúp cụ Cụ Cụ cụ lại ơi ơi với ơi Bà Mão Mão Mão ở đâu u t nhanh x e đạp tới nhà cụ mão tiếng chó sủa inh ỏi cả một góc làng cụ mão bấy giờ chưa ngủ cụ b ắ t cái ghế ngồi lên hiên nhà nhìn trời nhìn t h ấ t đoàn người kéo tới nườm nượp cụ mão ngó ra rồi hỏi sao bà con đêm hôm đi đâu mà đông vậy lại nghe như là tiếng ai khóc không lẽ là người thứ tư tiếng của mẹ thằng tuệ văng tới tai của cụ cụ đứng dậy ra mở c ầ m bà xào chắp tay vái cụ mão mà thưa cụ ơi cụ làm ơn tìm giúp thằng tuệ với cụ ơi nó đi đâu mất tích chúng con tìm từ chiều tới tối giờ không thấy ông tuấn cũng vào tới nơi ông để nói mọi người cứ bình tĩnh đi để cụ mão còn phải bấm què mới được chứ c ử u mão thì ông tuấn trở về nhà cũng thở phào nhẹ nhõm cụ liền bảo ông trưởng thôn về được là tốt quá tôi lo cho ông suốt từ tối đến giờ công việc thuận lợi chứ nói rồi cụ nhanh chóng vào nhà châm đèn tìm sách ông tuấn trả lời tôi cũng g ặ m chút sợ cố nhưng mà bây giờ về đến làng là an tâm rồi ông kêu thằng mơ phủ ông bỏ thùng gương xuống đất thằng mơ liền nhăn mặt cái gì mà nặng vậy bác tuấn là gương đấy mày phát mau cho mỗi người một cái anh cũng phải giữ bên mình kể cả trẻ con thằng mơ liền ngạc nhiên sao thế ạ sao lại phải mang gương bên mình đây là gương trừ tà làng mình đang gặp họa thần trùng nếu không giải được e là cả làng sẽ gặp họa thằng mơ nghe đến đó thì bèn đáp bác tuấn bác đùa cháu à cái gì mà thần trùng chứ mày còn trẻ con không hiểu chuyện tốt nhất là mày nghe lời của tao nói Làng mình hôm nay hôm có thằng ớ i người rồi, mấy mạng mày bỏ k ô n này g thấy t hay h điều lạ sao? mơ d ù n g mình nó lẻ cái lưỡi tỏ ý sợ hãi rồi lập tức phụ ông tuấn bê tùng h gương vào hiên nhà cụ mão phía trong nhà cụ mão đang bấm q u ẹ tìm vị trí của thằng tuệ lạ thay cụ bấm mấy lần đều không thể nào tìm được nhìn con m n h của cụ n h a n h nhó xịn cả mồ hôi ông tuấn bèn lên tiếng tôi biết mọi người đều đang rất lo lắng cho thằng tuệ tuy nhiên dục tốc bất đạt mọi người để cho cụ máu nghỉ ngơi một lát rồi cụ sẽ xin quẻ lại hả cờ máu nong bồ hôi c h í n chán rồi thở dài không hiểu sao chiều nay lúc bấm quẻ cho thằng nến xong tôi không thể nào bấm quẻ xin đài được nước ông trường thôn hả không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra ông tuấn liền nói từ từ cụ hả tôi cũng mua được gương về rồi giờ tôi phát cho mỗi người một cái ai cũng phải mang theo bên mình dù có ăn uống đi làm hay tắm rửa đều nhớ mang nó theo mấy người lúc này liền thắc mắc có chuyện gì phải không ông trưởng thôn tại sao chúng tôi lại phải mang theo gương ở bên mình ông tuấn kể sơ q u a cho mọi người nghe câu chuyện về cậu chín và cảnh báo của cậu cho làng mình bà xảo nghe vậy thì bật khóc nức nở trời đất nếu vậy có phải thằng tuệ nhà tôi lành ít giữ nhiều rồi không trời đất ơi phải làm sao đây mọi người thằng tuệ nhà tôi đâu tôi phải đi tìm nó ông tô liền kéo vợ lại mẹ nó bình tĩnh đi có thể mấy người trong làng mình chết chỉ là trùng hợp thôi hiện tại thằng tuệ Tụi... ông còn chưa kịp nói hít câu thì bà x à o đã cắt ngang ông không nghe theo ông trưởng tôn nói gì hả làng mình chết những bốn người rồi đó giờ đã sang ngày mới rồi chỉ còn duy nhất thằng tuệ là mất tích trời đất ơi là trời ông tuấn cũng lên tiếng và chấn an cô x à o bình tĩnh đi chú tô nói đúng hoặc có thể là thằng tuệ chơi ở đâu đó sáng nó sẽ về hoặc là nó ở đám ma không tụi nó hay dựa đám ma để đánh bài thâu đêm hay chúng ta tìm vào đám ma xem thằng mơ lúc này liền đáp cháu đi hỏi cả làng rồi bác tuấn ạ không ai nhìn thấy thằng tuệ đâu cả liệu có khi nào nó cũng bị ma hớp hồn như thằng nến không thằng mơ liền hỏi cụ mão chiều nay cụ tìm được thằng nến bị ma dẫn đi liệu có phải thằng tuệ cũng đang bị ma dẫn đi không cụ liệu có phải là nó đang bị ma dấu nên chúng ta không tìm thấy cờ mão không nói gì cổ lấy trong tủ ra một nắm giấy vàng viết chữ lên trên đó đoàn thầy đọc chú rồi hóa giấy vàng ở dưới sân âu tuấn đứng ngay ở bên cạnh cụ bảo t h ậ t sự là tôi không b ó ra được việc của thằng tuệ kể cả việc xin đài cũng không được tôi đang xin lệnh bên âm bỏ tiền cho quỳ sai dẫn đường hy vọng là có chút thông tin về nó mọi người chỉ biết nín tặng chờ đợi một lúc sau ngọn gió lớn thổi đến cuốn theo cho tàn bay khắp sân cờ mão nhìn chằm chằm rồi bảo nó chết rồi <cười> anh nghe câu nói của cụ mão đều sợ hãi mẹ của thằng tuệ cứ như vậy khóc n ứ c lên cụ mão để nói có điều lạ là quỳ sai không tìm được linh hồn của thằng bé chỉ e l à có chuyện gì vậy cụ sợ là nó bị thần trùng bắt đi từ trước rồi trời đất ơi Vậy bây giờ phải làm thế nào nếu mà thần trùng bắt đi thì chẳng phải nó sẽ bị tra tấn rồi phải khai ra tin tuổi người thân người quen trong làng hay sao mẹ của thằng tuệ b â y giờ đã gục xuống đất bà quỳ lại van xin cửu m ã o giúp mình tìm con trai cờ mão liền chậm rãi nói t u ệ vô năng không thể giúp cho thằng tuệ tuy nhiên gia đình có bao nhiêu người phải hết sức cẩn thận khi ra ngoài hiện tại thần trùng bắt được thằng tuệ e rằng người nhà sẽ gặp họa nếu linh hồn của thằng bé khai ra mọi người những người có mặt ở đó bấy giờ đều sợ hãi họ lúc đầu nghe ông tuấn kể về thần trùng còn chưa tin nhưng bây giờ cừu mão khẳng định thì họ chắc chắn tin bởi xưa nay cừu mão là người giỏi về âm dương mọi người nhao nhao cả lên nói như vậy thì chẳng phải cả làng mình gặp họa hay sao trùng tăng lên táng sợ lắm nay còn trùng tăng cả làng thì chết đặc cụ m á u vậy nên ông trưởng thôn phải đi bán cả vàng đi đào ra lên i tận huyện mua gương cho cả cái làng này mấy người ban nãy còn không muốn lấy gương bây giờ lập tức cầm lấy chặt họ còn tự động lấy phần cho cả người nhà ông tô lúc này lên tiếng cụ m á u à có thật là thằng tuệ nhà con chết rồi không hạ cụ là thần trùng bắt đi sao chết phải thấy xác vậy xác nó bây giờ đang ở đâu c ô làm ơn cho chúng con biết để chúng con tìm đường thằng bé về mọi người hãy khoan đi chờ cho trời sáng tìm một chút bây giờ mọi người đi ra ngoài chỉ e lại gặp chuyện không may chúng tôi rút c u ộ c phải chờ đến tận khi nào thằng tuệ còn chưa thấy đâu c ô bảo là chúng tôi sao an tâm ở đây mà đợi chứ cờ máu lấy cây đĩa đặt hai đồng xu lên xin đài một lần nữa quả nhiên lần này c ô xin đài được liền cổ nhanh chóng bấm q u ẹ rồi lắc đầu q u y sai báo tin không thể sai được thằng tuệ chỉ e là gặp nạn ngay tối qua giờ tìm nó ở nơi nào ẩm thấp nước cạn có nước cạn không sâu là sẽ thấy mọi người nhìn nhau không hiểu ý của cụ mão c ủ a chầm chậm, chậm bảo lúc nãy tôi bấm q u ẹ tìm người không được tôi vừa bấm q u ẹ xin tìm xác thì mới thấy giờ cho trời sáng sang hẳn giờ mão xác định theo hướng đông tìm theo khu vực ẩm thấp có nước bùn mà ít thôi thì chắc chắn sẽ thấy nó bà xào ôm mần khóc nức nở anh ấy đều nhìn thấy vậy đều xuất thương ông t ô chỉ biết ôm chặt vợ động viên bởi mọi chuyện bây giờ phải nhất nhất nghe theo lời của cụ mão dặn dò ô n tuấn lúc này liền g ụ c thằng mơ chờ cho trời sáng một chút thằng mơ đi tìm mấy cái thằng thanh niên trong làng tới đây phần vắt hết số gương này cho bà con t a đặt đủ cho mỗi người một cái rồi đấy cửu mão lúc này liền ngăn lại ông làm vậy không được đâu bởi bà con sẽ không ai nghe lời thằng trẻ con tốt hơn hết ông gia đình bật lo phát thành liền phải ra họp cả làng lại thông báo chính thức ông tuấn liền đáp họp thì chắc chắn là tôi phải họp duyệt cụ tuy nhiên mọi người nhận được gương sớm lúc nào an toàn lúc đấy sợ làng của mình ba cái đ á n ma đều đưa ra sáng nay thế e là sẽ thông báo họp làng sẽ chẳng có mấy ai đi cả cậu mão liền thở dài cưng đành vậy thôi hay là sáng sớm ông trưởng thôn thông báo trên loa cho người đến tận nhà phát gương cho họ vâng ạ quyết định như vậy cụ ạ gà gái sáng đồng hồ chỉ điểm năm giờ cậu mão liền nhắc đã sang giờ mão rồi mọi người có thể đi tìm thằng tuệ được rồi sáng nay tôi phải chuẩn bị đi sang nhà cô thắm chuẩn bị cúng cho ông cụ nhà ấy tuy nhiên giờ chúng ta đi ngay thì tôi đi cùng mọi người một lúc nếu đến giờ tôi phải đi thì mọi người cũng thông cảm cho tôi ông tuấn cắt cử thẳng mơ chạy đi kiếm mấy thanh niên nhanh nhẹn trong làng tập hợp lại nhà cụ mão nhận gương toàn người tìm thằng t u thì nhằm hướng đông theo chỉ dẫn của cụ mão mà đi một mình ông tuấn đạp xe chạy ra đình làng trời vẫn lờ mờ chưa nhìn rõ đường ông tuấn đi một mạch tới mở cổng đình vào trong cửa đình lại bị ai đó mở ra từ khi nào ông tuấn cho mình lạ nhỉ sao lại ai mở cửa đình sớm thế ông tuấn bước vào bên trong bật loa lên thông báo alo alo một n h a i ba bốn alo toàn dân làng chú ý đây là bản tin khẩn cấp mong toàn bộ dân làng nghiêm túc nghe lời thực hiện hiện nay làng chúng ta đang gặp phải kiếp nạn thần trùng có rất nhiều người chết mất đất kỳ tử mới hôm qua thôi làng của chúng ta đã không may mất đi ba người liên tiếp số người chết còn tiếp tục tăng lên nếu chúng ta không giải được chủng b ả thân của tôi đã chạy đi cậy nhờ k h a n phủ cổng chín và được cậu chỉ đừng mách lối cho dùng gương sáu cảnh để tạm thời đối phó với thần chủng gương tôi đã mua về đủ cho bà con giờ sẽ có người tấn tần nhà phát gương cho từng nhà bởi vậy kính mong bà con hãy chú ý luôn mang theo gương ở bên người rồi cho đi làm đi tắm hay kể cả lúc đi ngủ alo alo tôi biết sáng nay bà con làng ta có ba đám tang cho nên chưa thể họp làng được bởi vậy ngay trưa hôm nay mời tất cả bà con trong làng mỗi hộ cử một người đại diện tới đ ỉ n h làng họp khẩn cấp việc này liên quan đến sống chết của cả làng bởi vậy mong bà con nghiêm túc thực hiện thông báo này thay cho giấy mời Ai chứng nhận được t ông báo để nghị bà con chuyển tay nhau, để chuyển nghị tuấn a a y n h Kêu Âu gọi năng công giải họp biện cả bạc trục bản nay pháp mặt trưa Để để ngồi đó phát đi phát lại thông báo cho đến khi có người chạy tới đình làng báo tin ông trưởng thôn tìm thấy thằng tuệ rồi Âu tuấn đặt chiếc micro xuống bàn gấp k h á p hỏi thấy rồi sao thế nó ở đâu ở bên đìa ông ạ m à t ộ i nghiệp lắm nó bị con gì khoét mất mắt rồi ông trưởng thôn Âu tuấn d ù n g mình cảm giác đau đớn như chính ông đã bị trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt thế thì nó bị khoét mất mắt hay sao vâng ạ mọi người tìm thấy nó bị nằm dưới vũng sình toàn thân bồn chết đen thui nếu không phải thằng hải nhìn xa chắc không ai để ý mà lạ lắm sao nó lại chạy tới vũng sình đó chết chứ cái xe đàm bị nằm vứt bên cái mương nước mà người lại nằm ở tận dưới đìa ông ạ ông tuấn ngồi dựa người xuống cây cột đình miệng lầm bầm bốn người vậy là có đúng người chết trong ngày hôm qua ngày hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây trời đất ơi làng tôi rút cuộc đang phải chịu cái họa gì chứ ông mau đi tìm cụ mã đi cô ấy bảo cần gặp ông ngay vì có chuyện quan trọng lắm giờ cô ấy đang làm lễ cho ông cụ nhà cô thắm ông qua đó luôn đi được tôi đi ngay đây cậu đóng cửa đình giúp tôi ông tuấn hớt h à i chạy tới nhà cô thắm lúc bấy giờ cụ m á u còn đang cúng trong nhà ông tuấn tới mọi người nhao nhao cả lên hỏi chuyện thần trùng ông phần lên tiếng chấn nan bà con bình tĩnh đi cậu chín đã hướng dẫn dùng gương sáu cạnh để bảo vệ theo mọi người cứ yên tâm dùng gương như tôi hướng dẫn trưa nay chúng ta sẽ họp bàn để cùng nhau tìm ra phương án giải trùng cậu chín cũng như nhắc chúng ta phải tìm người tu tiên để hóa giải tôi tin là chúng ta đoàn kết lại sẽ mau chóng giải quyết được vấn đề này thôi mọi người nghe ông tuấn nói vậy thì cũng bớt hoang mang c ổ mão bấy giờ ở trong nhà đi ra cổ đến gần nhà ông tuấn rồi khẽ nói ông mau đi tìm người tu tiên càng sớm càng tốt tôi e là sắp có chuyện xảy ra nữa rồi ông tuấn nghe c ổ mão nói vậy thì càng thêm hoang mang lo lắng có chuyện gì vậy c ổ ông ra ngoài này tôi cần nói riêng với ông hai người đi hẳn giữa bụi tre cách đám mà mấy chục mét c ổ mão khuôn mặt đầy lo âu tôi qua tôi không biết chính xác linh cảm của tôi có đúng không tuy nhiên thì lúc tìm thấy thằng tuệ thì tôi càng thấy chắc chắn có chuyện vâng ạ cụ cứ nói đi con mắt của thằng tuệ ấy nó bị móc mất vâng ạ tôi nghe nói rồi đau s á t quá cụ ạ cái quan trọng là chỉ e con mắt đó sẽ dẫn đường cho thần t r ù n g bắt người lẳng t à t r ư ừ n g thôn ạ tôi nói thật là tôi sống đến g ầ n này tuổi c o i chết cũng chẳng ân hận tuy nhiên thì bây giờ chuyện này không chỉ riêng của ai nó liên quan đến sống chết của cả làng này trẻ con thanh niên người già không ai có thể qua cái kiếp nạn này nếu như mà chưa từng tìm được người tu tiên như thằng tuệ bị nhúng trong đống bồn đen hai hốc mắt sâu ngoáy t h ậ t sự là xót lắm ông ạ không nhanh thì e rằng còn nhiều cái chết thương tâm nữa vâng vậy tôi đi ngay hôm trước tôi có giúp đỡ một người người ấy đó nói cho tôi nghe việc người đàn ông xem bói ở chợ huyện nghe người ấy đó nói thì ông ấy đứng trước cửa đình ghế thành hoàng bị đổ tôi chưa rõ thực hư c h u y ệ n này thế nào có thể đó là người mà chúng ta cần tìm kiếm vậy thì tốt quá rồi trước đây tôi cũng từng nghe người ta nói rằng có một đức ngài đi đến ngôi làng thì ghế thành hoàng đổ bởi vậy người đó được dân làng phong lên làm thành hoàng nếu quả thật chuyện người kia nói là đúng thì rất có thể đó chính là người tu tiên vậy thì tôi phải đi ngay việc còn lại tôi giao cho cụ quán xuyến giúp nếu hôm nay tôi không về kịp cụ hãy thay tôi họp bàn với bà con trong làng cụ là người đức cao vọng trọng mọi người nhất định tin lời cụ nói ông tuấn t o à n đi nhưng lại chần chừ c u mão liền bảo ông đi đi việc ở đây tôi sẽ lo liệu à tôi nhờ cụ qua coi bà tém nhà tôi hôm qua bẫy bị vong ám chẳng hay bây giờ bẫy có ổn không nữa được rồi tôi sẽ ghé qua chỗ của bà tém ngay đây ông yên tâm mà đi ở đây có tôi và mọi người lo liệu ông tuấn dặn dò cừu mão thêm mấy câu rồi lập tức đi chợ huyện ông đàm x e hơn tiếng đồng hồ mới đến nơi chợ huyện hôm nay vắng người qua lại ông n g ư i x e ngay cổng chợ rồi hỏi thăm khắp các quán xá và người dân xung quanh về người đàn ông xem bó dạo nhưng chẳng ai biết ông buồn bã vừa mệt vừa đói lại mỏi chân cho nên ngồi vào quán nước gọi bắt trẻ ăn cho đỡ đói bà cụ bán hàng chắc phải tầm bảy mươi tuổi ra rẻ hồng hào nét mặt vô cùng phúc hậu bà hỏi ông tìm từ sáng tới giờ vẫn không thấy thầy bói dạo đâu hả vâng con chưa thấy bà ạ người ta bảo với con là ở dưới chậu huyện này cho nên con xuống tìm thế nhà cậu có việc gì mà tìm thầy bói dạo hay là nhà cậu bị lừa đảo gì hả cái thời buổi làm ăn khó khăn người thật thì ít mà lừa đảo thì nhiều không phải là lừa đảo cụ ạ con tìm thầy có việc cần nhờ thầy tôi lại tưởng là bị lừa thì chỉ báo công an thôi nếu không gặp thầy này thì gặp thầy khác xóm nhà tôi cũng có ông thầy giỏi lắm c ậ u muốn xem cái gì thì tới đó xem cũng được thầy đó giỏi lắm hả ba tôi thì vô sư vô sách nên là không bao giờ xem thế nhưng mà tôi thấy người ở khắp nơi đổ về đông lắm nghe đâu là cậu bảy ốp bóng vào thì phải cậu bảy sao à cậu ấy xem về cái gì có lập đàn c h r a ma giải trùng gì không bà cụ liền đáp tôi không biết tôi chỉ thấy người ta tới xem đông lắm lâu lâu cậu ấy cũng đi cúng bái cho người ta c h i ế c quả thật xóm tôi chẳng ai xem cậu biết các cụ vẫn bảo lập bụt chủ nhà không thiêng đó còn gì vâng ạ con gái cụ ra trong quán thay cho bà bán hàng cô gái tầm tuổi của ông tuấn nghe thấy mẹ nhắc tới cậu bảy bói toán thì liền vui miệng bác thử tới đó xem đi cậu bảy là giỏi thật chứ không đùa đâu trước đây có hôm người nhà bên chồng tôi nhà tôi dẫn tới để xem tới nơi thì bác ấy chẳng xem được mà bị cậu bảy bắt về nhà tìm hàng xóm của bác ấy sang bác ấy ngần ngại không đi thì cậu mắng té tát nói rằng hàng xóm nhà bác ấy xây nhà trên mộ cụ tứ đại cho nên bị trách nếu gia đình đó không mau chóng tạ mộ rồi chọn ngày rời mộ đi sẽ bị phạt vậy chuyện đó có đúng không cô đúng chứ sau đó thì chính tôi là người chở bác ấy về nhà tìm hàng xóm lên đây cậu bảy ném thẳng cái đèn vào đầu quanh hàng xóm chảy cả máu và quát sao lại xây nhà liên mộ các cụ mau dừng chỉnh móng nhà lại tạ mộ đi rồi tính Cái hàng xóm bị ném cái chén đang t r o n g v ắ n g nghe vậy tức lắm thì đòi xông vào đánh c ặ cậu bảy anh ngờ vừa bước tới cửa bị ngã sấp mặt dập cả máu mũi chảy ra d ò n g d ò n g cậu bảy liền quát cậu nói không nghe là còn đòi đánh cậu hả dập mũi là cậu cảnh cáo thôi còn làm liều là cậu bẻ gãy chân nó nghe chưa từ giờ đến tối không dừng lại việc trình máu làm nhà đêm nay cả nhà m ấ y người gặp họa cậu hàng xóm t ứ c lắm vừa bị ném vỡ đầu lại vừa bị ngã dập mũi lại còn bị c h ù ẻo là đêm nay cả nhà gặp họa chú chỉ tay t h ẳ n g mặt cậu bảy c ả nhà n h ông đêm nay gặp họa thì có cái đồ thầy bà lừa đảo cậu bầy liền cười rồi nói được cậu đợi ở đây ngày mai đứa nào bỏ đến đây l ạ i tạ cậu mới cứu còn không thì đợi mà đoàn tụ với ông bà đi cậu bầy nói rồi phải tay ra hiệu cho mọi người về cậu không còn tâm tư xem cho ai vậy mà ngày hôm đó c ả nhà n h chú hàng xóm bị đi cấp cứu do trúng độc ông tuấn liền s ừ n g sốt vậy là họ gặp nạn thật sao phải đó bác ạ nhà chú ấy nấu canh cua từ trưa để dành tối ăn tiếp anh ờ tất cả nhà bị nôn ói và tiêu chảy may mắn họ được đưa đi cấp cứu sớm chứ không thì nguy kịch đ ó bác rồi thì họ có tới nhà cậu bảy không cô có chứ bác họ tới quỳ từ cổng vào nhà cậu bảy được cái cũng lành không có giận cho nên cậu liền giúp đỡ cậu đi theo anh đó về nhà chỉ đúng vị trí yêu cầu đào lên thấy cái tiểu bác ạ bác thấy cậu ấy có giỏi không âu tuấn nghe xong thì thầm thán phục cậu bảy giỏi thật nhưng mà sao nhà họ xây trên mộ cụ tứ đại không biết nhỉ thời xưa các cụ chôn cất ở trong vườn sau này chạy loạn đi chiến tranh hòa bình họ mời thầy về bốc di rời phần mộ đi nơi khác giờ họ cắt đất chia cho anh em xây nhà cũng không hiểu sao mà còn lại phần mộ trên mảnh đất ấy cái đó em cũng không rõ bác ạ âu tuấn liền gần gù vậy hay cô cho tôi xin địa chỉ tôi tới cười cậy n h à cậu bảy xem sao bà cụ liền bảo vậy ông đi theo tôi giờ tôi cũng về nhà ăn cơm đây này ông tuấn trả tiền cho con gái rồi đi theo bà cụ con đường về nhà bà cụ khá nhỏ hai bên chồng toàn dứ ma bà cụ vừa đi vừa nói tôi thì chẳng biết xem bói toán bao giờ mà tôi thấy người ta ngay nói thế này giỏi lắm chủ yếu là được cậu bảy úp bóng đấy đi qua một lúc qua khúc cua thì ông tuấn thấy một ngôi nhà mái ngói mới xây bà cụ liền chỉ bên đó là nhà thầy ông thầy này tên là thìn nhưng mà lúc xem bị cậu b ậ y nhập bóng thì xưng cậu còn lại cứ gọi là thầy thìn vâng ạ con cảm ơn bà bà cụ mỉm cười chào ông tuấn rồi đi thẳng về nhà ông tuấn dắt xe tới cửa nhà thầy thìn ngó nghiêng thầy thìn đang đứng trong sân lấy nước cho con sáo đen thế ông tuấn thì thầy đáp nhà ông kia hôm nay sao lại tới chốn này ông tuấn liền vội vàng đáp à, dạ tôi ở làng xa cuối huyện nghe mọi người nói thầy t h ì n tài giỏi cho nên là tôi muốn n h ờ thầy giúp đỡ thầy thìn liền mở cổng cho ông tuấn vào bên trong ông tuấn nhìn ngôi nhà một lượt rồi bước theo sau thầy thìn con sáo trong l ò n g cứ nhảy loạn cả lên chết tiệt chết tiệt thầy thìn lúc này liền trách mắng h ừ nhà không được nói bậy con sáo lại tiếp tục nhảy loạn cả lên cái mỏ của nó thì chĩa về ông tuấn mà kêu chết tiệt chết tiệt chết tiệt tiếng của con sáo không quá sõi nhưng mà ông tuấn vẫn nghe được lời của nó lặp đi lặp lại ông hơi cho mày nét mặt buồn đi vài phần thầy thìn mời ông tuấn ngồi vào ghế rồi hỏi ông này đi mấy vòng chợ rồi suốt cuộc không tìm được người cần tìm mới đến đây phải không ông tuấn vẻ mặt buồn rầu rồi đáp vâng ạ quả thật là tôi đã đi mấy vòng chợ nguyện nhưng chưa gặp được có người cần tìm tôi nghe bà con hàng xóm nói thầy tài giỏi cho nên thử vận may của mình tới nhà thầy xem giúp cho chả là lặng tôi lặng ông gặp họa chết trùng chết cặp chứ gì ông tuấn liền s ừ n g sốt thầy biết hết rồi sao chuyện gì tôi chẳng biết công vì biết ông tới cho nên hôm nay tôi ở đây đợi ông đến âu tuấn liền mừng rỡ ôi vậy thì phúc đức cho bà con làng chúng tôi quá thể hạ công vì cái việc trùng tang kia mà tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay việc này khó đấy nó có liên quan đến nhiều vấn đề tuy nhiên cấp bách bây giờ là phải giúp làng của ông tránh được thần trùng trước đã vâng ạ thầy nói phải làng tôi một ngày hôm qua đã mất tới bốn người liên tiếp tôi thật không dám nghĩ đến cái chuyện gì sẽ xảy ra với dân làng hôm nay thầy thìn mở tủ lấy một cái tô s ứ màu đen đổ vào đó một chai nước màu xanh nhạt thầy bảo ông tuấn ông hãy nhìn vào trong này xem có thấy gì hay không ông tuấn nhìn vào trong cái tô lạ thay ông chẳng nhìn thấy thứ gì ông cố gắng càng mắt ra nhìn không được ông lại nhắm mắt nhìn cũng không xong thầy thìn xoay xoay cái tu v à i vòng r ồ i hỏi giờ ông nhìn thấy gì không mặt nước khách chuyển động ông nhìn thấy hình ảnh của cái cổng làng mình ông lúc này liền thốt lên có thầy ơi trong đó có cổng làng tôi ông chú ý xem có điều gì đặc biệt không ông tuấn nhìn đi nhìn lại không phát hiện ra điều gì khác lạ thầy thìn liền bảo vậy bây giờ ông cứ ngồi đó nhìn cho thật kỹ cho tôi khi nào ông thấy được điều gì đặc biệt thì nói cho tôi h a y phía bên đình làng cổ mão thay mặt ông trưởng thôn g i ó n g trống phát loa mời cả làng gia đình họp mặt người dân trong làng cả buổi đều bàn tán về cái chuyện thần trùng cho nên nghe tin cổ mão báo liền lập tức đi ngay có nhà đang ăn dở cơm c ú n g buồng bát rồi đi thẳng gia đình làng họp chuyện đại sự người dân kéo tới làng đông lắm cậu mão đứng bên trong nhìn xa đeo mắt điệu buồn cổ đưa mic lên thông báo cho bà con ổn định chỗ ngồi thằng mây thì lăng xăng lo lo đài cho nên nó đứng ngay gần cụ mão nó l i n ó i cụ mão ơi thế thế bác tuấn không về họp thật à cổ liền đáp ông tuấn còn đi tìm giúp người tới làng ta cho nên tạm thời tôi thấy ông ấy thông báo cho bà con mấy người bên dưới nhau nhau cả lên có gì thì cậu nói nhanh đi chuyện thần trùng là thế nào c u mão t r ỉ n h trọng thông báo bà con chú ý nghe tôi nói đây làng ta quả thật là đang bị họa thần trùng thần nanh mỏ đỏ trước đây tôi chỉ được nghe chứ chưa được trực tiếp thấy cho nên tôi không biết giải thích với bà con như thế nào cho nó chính xác không biết thì tại sao gọi chúng tôi ra đây bàn cái gì bàn bạc cái gì mới được chứ thần trùng có phải là trùng tăng liên t á n không bà con trật tự nghe tôi nói hết ta đúng là tôi không biết chính xác thế nhưng mà ông trưởng thôn được ở đích danh c ậ u chín úp bóng nhập vào cu biển con của bà sông thông báo c h u y ệ n cả làng gặp thần trùng nếu chúng ta không nhanh chóng giải trùng thì trong làng sẽ gặp rất nhiều người chết thần trùng ra bắt hết các linh hồn rồi đánh đập tra tấn bắt linh hồn người chết khai ra người thân người quen trong làng rồi lần lượt bắt đi hôm nay ông tuấn không có mặt ở đây c h ỉ là bởi vì ông ấy đang xuống chợ huyện tìm người tu tiên giúp đỡ cậu chín chỉ điểm phải tìm được người tu tiên thì mới có cơ hội giúp đỡ được làng ta trước khi giải được t r ù n g thì tất cả bà con trong làng đều có thể gặp nguy hiểm bà con hiểu ý tôi nói rồi chứ nhưng mà thần t r ù n g là thế nào tại sao làng ta lại bị thần t r ù n g việc này bản thân tôi cũng không rõ hôm ông tuấn đi xem thì cậu chín nói ngày hôm qua làng ta sẽ chết bốn người sau đó những người còn sống sẽ nhiễm mắt t r ù n g nếu như đúng ở nơi có người chết vô tình nhìn vào mắt trùng chính bà tém v à ông tuấn là người nhiễm mắt trùng bị vong ám bà ấy phải ở nhà tôi nguyên một ngày chờ ông tuấn nhờ c ầ u chín giúp may mắn nhờ c ầ u chín chỉ đường cho nên chụp được vong ám theo bà tém hiện tại bà ấy đang ở nhà không có mặt ở đây mọi người lúc này liền lên tiếng nếu như vậy thì bà tém có thể gây hại cho người trong làng không phải bà ấy đã được giải mắt trùng rồi tuy nhiên dân làng mình sẽ có những người khác nhiễm mắt trùng mà chúng ta không biết bởi vậy c ầ u chí mới bảo chúng ta phải mang theo gương sáu cạnh bên người bất cứ lúc nào cái gương này là bùa hộ mệnh cho mọi người nhất định bà con phải nhớ mang theo bên người mọi lúc mọi nơi bên dưới lúc này lại n h a u n h a u cả lên t h ì bây giờ biết anh nhiễm mắt trùng chứ làm sao đi cụ mão người bị nhiễm thì phải làm sao bà con bình tĩnh đi tạm thời mỗi người mang theo gương bên mình còn lại chúng ta c h ờ ông tuấn tìm người tu tiên ở làng về giải trùng có phải vì chuyện này mà bốn người chết hôm qua ở làng đều không thấy lòng đen của mắt về h ô n g cụ thậm chí thằng tuệ con nhà tô xảo còn bị khoét mất c ả m mắt nữa chắc chắn thần nanh mỏ đỏ sẽ dùng mắt của người chết dẫn đường để bắt tiếp người sống bởi vậy mà bà con ghi nhớ nhất định không được bỏ gương ra khỏi người trời đất sẽ lại có cái thần nanh quái ác như vậy thảo nào mà mấy hôm nay nhà tôi toàn mơ thấy ác mộng mà toàn thấy máu chảy thành sông một người nói thì cũng nhiều người ùa theo ông cũng mơ thấy máu h à nhà tôi cũng thấy máu đ i này hóa ra là trong làng có rất nhiều người cùng nằm mơ thấy máu những giấc mơ hoàn toàn giống nhau cho nên từ những người dân khiến cho họ càng thêm lo lắng tiếng hét từ xa vang đến c ổ máu giật đôi t a y c ô đứng ra ngoài cửa đình nhìn về phía hang rắn c h ậ m tư có người nghe thấy t i ế n g h é t thì vội hỏi có tiếng gì về mọi người ai h é t thế hình như là tiếng kêu từ hang rắn vọng thế thì phải c ô mão k h ô n m n h càng lúc càng căng thẳng cụ l ầ m b ầ m lại có chuyện rồi ông tuấn nơi mong t r ộ m màu chóng tìm được người tu tiên về làng người dân trong làng bấy giờ cũng hoang mang họ hỏi nhau về tiếng vọng vừa nghe được c ô mão nói vọng m i c ngày hôm kia tôi nghe thấy tiếng này từ hang rắn vọng lại nhưng mà tiếng vọng ngắn hơn ngày hôm đó làng ta có bốn người chết chỉ e là hôm nay lại có tang mất thêm bà con thằng mây lúc này thắc mắc m ư giờ m ư là tiếng kêu này cháu cũng nghe thấy tiếng này hai hôm trước là lúc m ư giờ m ư bảy mọi người bấy giờ hoang mang nhìn nhau ai nấy thi nhau nhìn về chiếc đồng hồ trong tường tuy thời gian đã trôi qua vài phút nhưng họ vẫn xác định được tiếng vọng ban nãy đúng là nó văng lên theo giờ của thằng mây nói c u mão cũng xác định đúng là 1 2 hai giờ m ư hôm trước t ô i có nghe được tiếng kêu như vậy ở làng mình chắc còn nhiều người nghe được đúng không bên dưới cũng nhào nhào cả lên khẳng định có t ô i cũng nghe thấy t ô i cũng nghe thấy nhưng mà không biết là mấy giờ c u mão đ ề u mít lên lớn giọng nhắc bà con trật tự đoạn cụ liền nói tiếp sự việc xảy ra ở làng chúng ta quả thật là rất kỳ lạ bởi vậy mà bà con cố gắng làm theo lời dặn dò cho đến khi ông tuấn tìm được người tu tiên trở về người tu tiên là ai hiện giờ ông ấy đang ở đâu c ậ u mau nói cho chúng tôi biết đi tôi cũng không biết mọi chuyện còn phụ thuộc vào duyên phận ông tuấn đang gánh trên vai trọng trách lớn lao vị sinh mệnh của tất cả bà con bởi vậy mong bà con mình hiện tại đừng tự ý làm bất cứ điều gì chúng ta cần bàn bạc chung rồi quyết định một người lớn tiếng bàn bạc thế nào giờ người chết cũng chết người sống cũng phải làm ăn nữa chứ không lẽ bắt chúng tôi cứ tụ tập ở đ â y cố m á u liền giải thích tôi đâu cấm mọi người làm việc nhưng mà ý tôi nói đến việc tâm linh mọi người phải nhớ mang theo gương bên mình ngoài ra hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối muốn đi đâu làm gì sáng ngày hãy đi b â y giờ tối là phải quay về nhà mắt chồng bây giờ ẩn nấp trong bà con chúng ta làm sao biết được ai đã nhiễm mắt trùng cơ chứ bên nhà thầy thìn ông tuấn vẫn còn chăm chú dõi theo tô nước màu lúc đầu nước còn có màu xanh nhạt càng về sau màu nước lại càng chuyển sang màu cỏ úa rồi từ từ sang màu bã trầu hai mắt của ông tuấn nhức mỏi ông đẩy tô nước ra x a một chút rồi ngắm nghiền tôi mắt lại thầy thìn thấy vậy thì lắc đầu ông vẫn không nhìn thấy gì đặc biệt sao thưa thầy quả thật mắt tôi kém quá nhìn mãi mà không thấy điều gì càng lúc cái cổng làng càng m ở đi không rõ như ban nãy thầy thìn i lúc này liền đáp màu xanh nhạt cũng sang bã i c h ầ u rồi ông không thấy lạ có chuyện gì vậy thầy quả thật tôi ngu r ố t cho nên tôi không biết nếu một lúc nữa nó sang màu tím thì đại họa này của làng khó lòng mà c ứ u vãn ông tuấn chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ về cổng làng máu tuôn dài như suối ông nhìn chằm chằm vào tô nước quả nhiên lúc này ông thấy trên cái cổng kia xuất hiện bốn đ ô i mắt đỏ lầm máu từ mấy đ ô i mắt ấy không ngừng phun ra ông hoàng sợ quá quay mặt ra bên ngoài không dám nhìn vào tô nước con sáo ở bên ngoài lại kêu lên chết tiệt chết tiệt ông tuấn liền trong mày sao cái con sáo kia nó lại nói chết tiệt nãy giờ vậy thầy nghe tiếng nó nói tôi thấy hoang mang quá thầy t h ì liền gật gù tôi cũng t h ấ y l ạ vì nó chưa bao giờ nói như vậy cả ông tuấn nghe vậy thì thoát cả mồ hôi ông nhìn vào tu n ứ c rồi bảo t ô i nhìn thấy trong ấy có tới bốn đôi mắt đỏ lỏm đang phun máu đó thầy ông cố nhìn xem có thấy điều gì khác nữa khấm ông tuấn một lần nữa cố căng mắt ra nhìn ông liền thốt lên con chim mò đỏ kìa ở đó có con chim mò đỏ nhưng mà sao vậy ông thấy gì nữa con chim này không giống với con chim tôi thấy trong giấc mơ nó cũng không phải là con chim tôi và bà tém nhà tôi nhìn thấy hai hôm trước t h ể thiền lấy một lá bùa thả rán lên tổ nước ông tuấn vẫn c h ầ m chú đang nhìn ông thấy hình ảnh nhòe đi khói bốc lên từ trên mặt đất tự nhiên xuất hiện nhiều bộ xương trắng ông giật mình thẳng t h ố t rồi kêu lên chết người chết nhiều quá toàn là xương trắng t h ể thiền nhíu mày nhìn vào tô nước sừng trắng ư ô n g nhìn thấy s ư ơ n g trắng nhiều lắm thầy hạ nhiều s ư ơ n g trắng khói bốc lên từ mặt đất rồi s ư ơ n g trắng trồi lên đáng sợ quá thầy thìn lấy kính mắt đeo lên rồi nhìn vào tô nước có đ i ề u thầy không nhìn thấy s ư ơ n g trắng như lời của ông tuấn nói mà chỉ thấy một làn khói màu trắng đục đang bay là là trên mặt đất phía cổng làng c ó m ấy c o n c h i m mỏ đỏ lúc này đang đau đáu nhìn về phía của ngôi làng thầy thìn bỏ kính mắt xuống rồi l ầ m b ầ m